13, 13, trường, trường 41. 41 Lúc này tử dạ tay nắm thật chặt tay Lý ẩn Nàng biết rõ, có lẽ giờ phút này nàng phải cùng Lý ẩn tán thân ở nơi này Không thể nào tìm được bộ thân vũ, tất thải đều chẳng có chút ý nghĩa Hơn nữa, cho đến chết, nàng cũng không thể nào tra ra trần tướng cái chết của mẫu thân Không cần lo lắng, tử dạ Lý ẩn ngà ngủi chúng ta sẽ không chết sẽ không chết đâu tuy hắn nói như vậy nhưng với tính cách của nhà trọ hắn biết lưỡi hái tử thần tuy thời sẽ hạ xuống đầu bọn hắn lý nhận tuy đã vượt qua bảy lần quyết tử nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống quỷ dị như thế này lý ẩn vừa dứt lời đột nhiên hắn cảm giác trước ngực mồ hôi hơi lạnh cuốn tới Còn chưa kịp phản ứng Một bàn tay màu đen từ trong cổ áo của hắn duỗi ra Gắt gao tóm lấy cổ hồng Lúc này Một cái đầu lâu màu đen cũng lộ ra Ở trước ngực Lý dẫn Giờ khác này Tâm thần của Lý ẩn giống như Bị treo lơ lửng trên bầu trời Từ già còn chưa kịp làm ra phản ứng gì Thì phía sau cổ áo của nàng Cũng xuất hiện một bàn tay đồng dạng Rồi một cái đầu lâu màu đen cũng từ trong cổ áo nàng chui ra Sau đó Lý nhận cảm giác bản thân mình bị tím vào một thế giới toàn là hắc ám. Thời điểm trước mắt hồi phục lại thanh minh, hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân mình đang trong một quyệt động. Mà tử dạ đang đứng đối diện với hắn, hai người trân trói nhìn nhau khó hiểu. Lý ẩn, tử dạ. Một thanh năm truyền đến, Lý nhận lập tức hướng phía sau nhìn lại. Thì ra là hai người kha ngân dạ và kha ngân vũ. Hoàng Hằng cũng đồng dạng bị kém vào trong cái huyệt động này, tất cả mọi người đều cảm thấy một vị âm hàn chạy dọc cơ thể. Cái huyệt động này quá mức nhỏ hẹp, một người trưởng thành căn bản không thể nào đứng thẳng, mà ở một nơi như vậy lại càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Giờ phút này, ai cũng mình bạch, đây là sao huyệt của quỷ, thật giống như là mèo vờn chuột, vì bắt nhốt, Rồi sau đó từ từ trà tấn tới lúc tinh thần của bọn hắn mệt mỏi mới ăn tươi nuốt sống. Bồ Phi Linh hiện tại cũng đang trong một cái huyệt động tiến về phía trước. Huy động bắt đầu trở nên khoáng nạc, hai bên cũng trở nên rộng rãi hơn. Không bao lâu, đang đi tới cuối. Phát hiện ra bản thân vừa từ trong một cửa động chui ra. Trước mắt là một khe vực sâu không thấy đáy, đối diện cũng là một vách núi, bên đó cũng giống bên này. Một dải đất nhỏ như hành lang Bên trên có vài đầu huyệt động Mà ở cách nàng không xa Cầu treo nói từ bên này qua bên dãy đất Nàng nhìn quanh mới phát hiện Phía dãy đất bên mình còn có vài đầu huyệt động khác nữa Nơi này chính là phạm vi 50m sâu trong lòng đất Tại khu rừng số 6 Nàng từng bước cẩn thận hướng cầu treo đi tới Cầu treo được làm bằng gỗ Đã khái rộng hơn 1m Dây cầu được buộc bằng dây thần Bộ dáng lộ ra, vẻ hát cũ kỹ. Mà dưới cây cầu là vực sâu vàng trượng, chỉ nhìn thôi cũng làm tâm thần nhân loại không rét mà rung. Bộ phi linh dừng chân một chút, không tự chủ được mà xây dịch về phía sau. Sau đó nàng cảm giác như đụng phải một thân thể cứng ngách. Bộ phi linh sợ hãi tới mức hét ầm lên, vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhưng sau lưng nàng sống tuyết, cái gì cũng không có. Nàng càng ngày càng sợ hãi, Đồng thời thân ảnh của nam tử Đệ ma tính ngày xưa Lê hiện về trong đầu nàng Không kịp suy nghĩ nhiều Nàng liền xông về phía cây cầu treo Sau đại khái 10 phút Lại có một người từ trong thạch động đi ra Người đó đúng là tên Long Hắn nhìn thấy cây cầu treo trước mặt liền không chút do dự chạy tới ly Uông cũng chui ra Từ trong huyệt động với hắn Hắn chậm rãi đi về hướng cầu treo Vừa muốn đi đến Bỗng nhiên nhìn thấy ở một hang động nào đó đi ra một người Rõ ràng lại là thần cốc tiểu già tử Nàng còn sống Người Hắn nhìn thần cốc tiểu già tử Vừa định đi qua nhưng lập tức nghĩ đến Không biết nàng có phải là người hay quỷ Có lẽ phong linh của mến linh giả trang cũng nên Thần cốc tiểu già tử cũng có khiên kỵ đồng dạng Cho nên nàng cũng không tiến tới gần tinh lòng. Mà tới gần cây cầu treo Ý định tiến sang vách đá bên kia Giữa hai người có một khoảng cách nhất định Cũng không nói chuyện Và đều đang lo lắng Có nên đi qua cây cầu hay không Lỡ mai đang đi trên cầu Mà hai đầu cầu bị quỷ chặn lại Thì cũng xong rồi Nhưng rất nhanh Hai người liền phát hiện không có thời gian để do dự Bởi vì Ở cửa ra tạch động lúc nãy của bọn hắn Có xuất hiện một bóng đèn như có như không Ca bà không hẹn mà cùng chạy về phía cầu treo Thầm hổng rất cao Nhìn chầm chầm vào bức tranh Nàng đã vẽ được một nửa rồi Nhưng bởi vì không có năng lực dự cảm Mà chỉ nhờ trí nhớ để vẽ ra Cho nên không chi tiết tỉ mỉ Sẽ rất dễ sai lầm Vì vậy nàng không dám vẽ nhanh Nhưng cũng không dám vẽ chậm Dù sao mỗi một giây trôi qua Tinh Long đều có thể chết đi Trên môi vẫn giữ trước phan phất cảm nhận được như có dịu dàng phút hoe an ủi của nam nhân đó vô luận như thế nào nàng phải cứu được tánh mạng của hắn cho dù trả một cái giá lớn như thế nào vô luận vừa lúc đó trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cửa sổ bút trên tay nàng rớt xuống đất trên cửa sổ một thứ mặt màu đen dán sát vào cửa thủy tình không ngừng gõ gõ cây này làm thăm phủ cảm giác một hồi ác hàng. đương nhiên gương mặt này không thể nào tiến vào căn hộ được vì bên trong nhà trọ chính là cấm khu của quỷ hồ. người nghĩ muốn ta đi ra sao Mà tưởng nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt trên cửa sổ sau đó lại tiếp tục vã nhưng đúng vào lúc này cánh cửa phòng bỗng nhiên mở toàn ra nàng sợ hãi vui chạy ra xem xét Người vừa tiến vào phòng là phòng dục hiển Hắn như thế nào Mà lại trở là nhà trọ rồi Người quá nhiên ở đây Hắn nhìn gương mặt quỷ trên cửa sổ Nói với Thâm vũ Ta phải đem người rời khỏi nhà trọ Thì còn quỷ kia mới cho ta gặp mặt quỷ Thâm vũ như thế nào Cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như thế này phát sinh Vì đem mình ra khỏi nhà trọ Mà không tiếc đem phong dục hiển thả ra Điệt cưỡng ép màn nạn Rơi khỏi căn hộ Mà Phong Dục Hiển nằm nà giết hay là sang nằm giết thì cũng giống nhau Huỳnh là thê tử của ta Phong Dục Hiển thân thể sung lên nhẹ nhẹ nói Chỉ có con quỷ kia mới có thể cho ta gặp mặt nè Ta phải nhìn thấy nàng, Nhất định Cho nên Thâm vỗ đem lọ hoa trên bàn hướng mặt hắn ném tới Phong Dục Hiển lập tức né tránh Nếu như nay là thượng quan biên Thì còn có hy vọng đẹp hắn hạ gục nhưng bây giờ quả thật, nàng cảm thấy rất tuyệt vọng đôi mắt nàng nhìn phong dục hiển tỏa ra sát ý nồng đậm người tạo ra uy hiếp tới tánh mạng của tinh long phù luật là ai nàng cũng không bỏ qua thầm vũ lục tìm trong ngăn kéo phòng khách thế nhưng bên trong không thấy dao găm hay là vật sắc nhọn mà phong dục hiển đã xông lên thầm vũ né tránh chạy trốn tới đằng sau ghế sofa phong dục hiển một bước xông lên Dẫm lên ghế sofa nhảy qua, bổ nhào vào người thầm vũ. thầm vũ bị hắn khùng hành kéo ngã xuống mặt đất, mắt nền nhìn cái giá vẻ kia cùng với gương mặt quỷ ngoài cửa sổ. Phải, chính xác, quỷ không thể vào được, nhưng người hoàn toàn có thể vào được. Mà người, so với quỷ thì càng kinh khủng hơn. thầm vũ cuối cùng chỉ có thể kêu to. Cứu mạng! Nàng hy vọng những chủ hộ khác ở tầng 25 này nghe thấy đi ra hỗ trợ Vô luận là ai, chỉ cần có thể ngăn cản người nam nhân này là được Như thế nào để chống lại người nam nhân này đây? tuy hai chân nàng đã đi lại được, tay phải cũng đã dài ra Nhưng nàng dù gì cũng chỉ là nữ nhân yếu ớt, Làm sao có thể đối thủ của nam nhân tráng điền 30 tuổi này chứ Phòng dục hiển, một tài nhắc thầm vỗ lên. Đòi với gương mặt quỷ ngoài cửa sổ hô to Ta đem nàng cho người Dựa theo ước định Người nhất định phải cho ta nhìn thấy thê tử Người nếu như dám trái với ước định Ta có thành quý cũng không tha cho người Sofa cách cửa sổ khoảng 5-6 mét Phong dục hiện khí lực cực lớn lôi kéo thầm vũ đi về hướng đó Mà cái cửa sổ kia chính là đường phân cách ranh giới tuyệt đối giữa người và quỷ thằng vũ liều chết dễ giụa nhưng hai tài phong dục hiển giống như kiềm sắt kẹp lại hai chân nàng đang đi giúp lê trong phòng đôi giày lúc trước đã sớm bị vứt bỏ lúc này đứng lên được bây giờ giảm súng chân của phong dục hiển cũng không thể nào cấp cho hắn đau khổ mà phong dục hiển cũng bạo phát hết sức lực lúc trước thê tự chết làm hắn rất thống khổ mà sau khi tiến vào nhà trọ hắn có hy vọng tìm được đường câu thông với bình giới để có thể gặp mặt thầy tử ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể đạt thành giấc mộng hắn như thế nào có thể không hưng vấn vung gì hắn từng nghĩ tới tự sát để đi gặp thầy tử chỉ cần gặp được thê tử hắn coi chết cũng không sao cả về phần sinh tử của thẩm vũ hắn không quan tâm dù sao hắn không biết dù sao hắn không biết được bọn hắn đang bị bức họa huyền rủa cũng không biết nữ nhân này là ai nàng có chết Cũng không liên quan tới hắn huynh, Phong dục hiển hồn to Ta rốt của có thể gặp ngươi rồi Ta thân vũ không ngừng hô cứu mạng Nhưng chẳng có tới cả Vết tường của nhà trọ cách âm phi thường mạnh Vừa rồi phong dục hiển đi vào Cũng tiện tay đóng cửa lại Lúc này tham vũ gắt gào Nhìn chầm chầm vào bức họa Đã vẽ được một nửa Chỉ cần hoàn thành triệt để nửa còn lại Lúc này khoảng cách tới cửa sổ chỉ còn 2 mét Chỉ cần Phong Dục Hiển đem đầu của mình lộn ra ngoài cửa sổ Là nàng sẽ bị con quỷ kia lôi ra khỏi nhà trọ Bạn cầu ngươi Xem ra nàng hô cứu mạng là vô dụng Thâm phủ chỉ còn biện pháp cầu sinh hắn Nó không có khả năng cho ngươi và thê tử gặp mặt đâu Chuyện đó là không có khả năng này Nguyện ngay cho ta Phong Dục Hiển mất đi lý trí hô to Khi tử chết làm hắn sớm đã lâm vào tình trạng sụp đổ. Giờ phút này trải qua một thời gian dài kỳ vọng, hắn đã bất chấp hết tất cả. Hôm nay coi là thiên vương lão tử ngàn cản trước mặt hắn, cũng là vô dụng. Tinh Long, Tinh Long, Tinh Long Lúc này thâm vũ sợ hãi đối với bản thân tử phòng, còn không bằng sinh tử của Tinh Long. Mà cũng chính vì vậy nàng mới minh bạch được rằng mình đã yêu Tinh Long rồi. Tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đoạn thời gian ở bên tình lòng là khoảng thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất trong 20 năm cuộc đời. Thời điểm tình lòng nói muốn kết hôn với nàng làm nàng cảm giác đây mới chính là sống. Ai cũng không thể cướp đi tánh mạng của tình lòng, ai cũng không thể. Lúc này Phong Dục Hiển đã lòi thầm vũ đến cửa sổ, Phương Tài định mở cửa. Thầm vũ bộc phát ra khí lực lớn nhất. Nàng dùng hết sức tông vào mặt của phòng dục hiển Hiện tại Thâm phủ đã hoàn toàn liều mạng với phòng dục hiển rồi Mặn phòng dục hiển bị đập mạnh Thậm chí máu mũi cũng đã chảy ra Tài thoáng hơi nới lỏng Mà cũng ngay lúc này Thâm phủ bọc phát ra khí lực kinh người Hút mạnh làm thân thể của phòng dục hiển bài thẳng ra sao Mà Phong dục hiển một tài chè mũi Một tài túm lấy tóc của thầm phủ kéo ra tới trước cửa sổ Chấp niệm của phong dục hiến đối với thầy tử Cũng giống như chấp niệm của thầm vũ đối với tình lòng Cùng một thời gian Bọn người Lý ẩn chạy ra khỏi thạch đồng Lây đường cây cầu treo trước mắt Mà tình lòng và thần gốc tiểu giả tử đã đi qua được nửa cầu nhanh lệch Lý ẩn kéo cánh tài tưởng dạ hướng cầu treo dài tới Và cứ hồ là đồng thời Hoàng Phụ Hát và Thượng quan Miên cũng điệu cũng đều riêng phần mình chạy từ trong hai cửa thạch động lao tới. Tất cả mọi người đều xông lên cây cầu treo. Phòng dục hiển chụp vào cửa sổ, đem cửa sổ từ bên trong mở ra, ép đầu của thăm phủ đưa ra ngoài. Trên gương mặt hắc ám kia, đôi con mắt trừng lên thật lớn, cái miệng vặn vẹo mở ra rồi lại càng thêm mở ra. Đầu thăm phủ chắc gào bị ép ngoài cửa. Phòng dục hiển lúc này dùng khí lực rất lớn, Có thể nói là lúc này hắn có chết cũng không buộc Nội thống khổ khi phu thề chia lìa Làm hắn không thể chịu đựng thêm được nữa Hắn muốn gặp lại thê tử Vô luận cái giá là gì đi chăng nữa Thầm vũ thì dốc sức liều mang giấy chùa, tay của nàng không ngừng cào vào mặt của Phong Dục Hiển Nhưng lại trên mặt hắn từng đào vết máu Thế nhưng Phong Dục Hiển đều không phản ứng chút nào Lúc này nàng quyết định dùng tới phương pháp cuối cùng ngay khi tình lòng sắp chạy tới đầu bên kia, bỗng nhiên cả cây cầu rung lên bần bật. Sau đó, một hồi khói đèn bao trùm toàn bộ cây cầu Đợi sư mù tán đi, câu treo hiện ra chân thân Cây cầu kia chỉ nhiên là thân thể của buộc Mỹ Linh chết đi kéo dài ra Buộc Phi Linh trước khi chạy lên cây cầu đã bị giết chết Sau đó thân thể của vụ Mỹ Linh vặn vẹo đứng thẳng lên Lúc này Thượng quang miền phản ứng nhanh nhất đang bắt lấy ngần vũ có khoảng cách gần ngàn nhất Sau đó làm điểm tựa bật nhảy lên vách đá sau lần kéo cả nàng lên theo Mà tinh lòng thì rớt xuống Ngược lại thân khúc tiểu gia tử đã tiếp cận được tương đối gần bờ bên kia Chỉ cần nhảy lên là tới được bờ bên kia Thân thể tinh lòng không ngừng trầm xuống Trong lúc tuyệt vọng may mò của một tảng đá nhung ra vẫn ngăn cản thân thể hắn tiếp tục rơi xuống. Nhưng hắn rất rõ ràng, tảng đá này không thể chống đỡ được bao lâu, mà cự ly so với phía bên kia quá xa, thân cấp tiểu gia tử cũng không có cách nào cứu hắn. Thầm vũ hùng hằng lên gói đã hát chuẩn vào. Thầm vũ hùng hằng lên gói đã chuẩn vào đúng quần của phòng dục hiển nơi có bộ phận mẫn cảm. Một chiều đoạn tưởng tuyệt tôn này. Thâm Vũ cơ hộ lợi dụng hết toàn lực Sau khi con quỷ kia đứng thẳng lành lý ẩn, tử giả, ngân giả, hung quan vũ hát Bốn người tự nhiên là rớt xuống Từ Quang miền từ trên rồi lấy ra một cái bàn tà nhỏ Trên bàn quay có một cái mốc nhang đêm nó cố định trên mặt đất Rồi sau đó lấy ra một sợi dây thần thả xuống Ngân dạ vừa hạ xuống Lập tức đem sợi dây thần phướng mạng mắt lấy Ngân Vũ nhìn thấy ca ca đã bắt được dây thần Trên mặt rốt cuộc khôi phục lại chút huyết sắc, nàng biết rõ cái này có lẽ chỉ là trị hoãn được vài phút đồng hồ mà thôi. mà lúc này Lý ẩn, tử giả và hoàng phụ hát cũng đã dốc sức liều mạng bắt lấy dây thần. Tương quan biên sẽ dị cứu mặt họ là vì trong bốn người này của ba người là trí giả trong nhà trọ. Chính vì thế nàng mới quyết định giúp đỡ bọn hắn, tạo ra một đường sinh cơ trong tuyệt cảnh. Nàng đối với bốn người phía dưới hồ tò Bạc lấy cho ta đi giận lập tức hướng phía dây thừng chập tới Thế nhưng vẫn còn cách tay hắn vài cm thương quan miên coi như là ném tới rất chuẩn Nhưng mà vẫn còn kém một chút Phong dục hiện bị đá một cước Đào tới tê tầm liệt phế Mắc luận một nạp nhân nào Đều không thể chịu được đào đớn từ nơi đó truyền tới Tức khắc che đổng quần Tay tự nhiên thả thầm vốn ra Mà thâm phủ tất nhiên sẽ không cho hắn Một cơ hội phản kích nào Đang chạy ra phía sau phòng dục hiển Nắm lấy một cái ghế Nhầm đầu của phòng dục hiển đập tới Bắt lấy Lý ẩn không ngừng dùng hai tay Cố gắng bắt lấy sợi dây thần Thế nhưng một điểm cũng không thể chạm vào được Hoàng Phu hát cuối cùng bắt được dây thần Mà lý ẩn và tử giả Chỉ có thể tiếp tục hạ xuống Không Phù luận phương tài thế nào, Lý ẩn và tử dạ thủy chung vẫn cách sợi dây vài cm Cuối cùng Lý ẩn và tử dạ, triệt để lâm vào tuyệt vọng, đã rơi xuống cuối sợi dây thần Nhưng hai người vẫn không thể nào bắt trúng Sau đó, hai người buồn hẳn tiếp tục rớt xuống bóng tối sâu thẳng bên dưới Lý ẩn dốc sức liều mạng phương tài bắt lấy tử dạ, cho dù chết, hằng cũng không muốn tách nạn ra Không lâu sau, hai người bị hắc ám triệt để nuốt gọn. Hiện tại chỉ có thượng Quang miên, một người đối mặt với quỷ hồn. Thân thể quỷ hồn bao phủ trong hắc ám, vặn vẹo như độc xạ, nhanh chóng hướng phía thượng quan miên bổ tới. Thượng quang miên hướng phía khác bỏ chạy, mà thân thể cực lớn của quỷ hồn kia cũng vặn vẹo nơi lẫn đuổi theo. Phong dục hiển té trên mặt đất, máu tươi chảy ra dạt dào. Tham vũ một lần nữa ngồi trước bức họa tiếp tục vẽ tranh, hiện tại nàng chỉ còn vài bước vẽ nữa là có thể hoàn thành bản nháp. Tuy không biết bản nháp có thể giết được con quỷ kia hay không, nhưng cũng chỉ có thể hy vọng. Bàn tay tình lòng vẫn gắt gào bám chặt vào tảng đá vô ra, nhưng dường như không còn trụt được bao lâu nữa. Trên tảng đá đã xuất hiện khe hở.